Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lo lắng, bà suy nghĩ một lúc thì mới lên tiếng. Vậy thì để mai tôi qua nhà bà thầy kia xem thế nào, hy vọng là sẽ giúp ích được gì cho mình. Ông Hiếu liền đồng ý ngay, vì vốn dĩ ông cũng là một người tín tâm. Hai người kết thúc câu chuyện và đi vào với Vũ. Vừa vào đến nơi thì Vũ nói giọng điệu ấp úng. Bà, bà ơi, con xin lỗi bà, thật sự thì con không biết mình đã làm gì nữa bà Vừa nói đến đó thì Vũ liền hòa lên khóc Ông Hiếu lúc này nhìn con với một ánh mắt ân hận Vì đã đánh Vũ của ngày hôm qua Bà biết rồi Bà đã trách nhầm con và xin lỗi con trai của bà Vũ lúc này cũng đã ngừng khóc Thuất thiết mà nói Dạ con cũng không trách ba đâu bà ba à Bà ba tin con nhé Con không bao giờ làm điều đó đâu ba Tự nhiên hôm qua con ngồi học trong phòng Thì lưng của con bỗng lạnh toát rồi con Con không biết gì nữa cả Nghe đến đó thì ông Hiếu lo lắng lắm Quay qua nhìn bà Hiền rồi nói, đừng đợi đến ngày mai nữa, bà đi luôn đi. Bà Hiền lên gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Vũ ngồi đó thắc mắc nhìn ba rồi hỏi, mẹ mẹ đi đâu vậy ba? Không có gì đâu con, việc này để ba mẹ lo, con chỉ cần giữ gìn sức khỏe là được rồi. Nói đến đó thì ông Hiếu bước đến cầm tay con trai của mình vỗ nhẹ để trấn ăn con. Sau khi rời khỏi bệnh viện Thì bà Hiền đi thẳng đến nhà của một bà thầy có tiếng ở trong thành phố Vừa đến nơi thì cảnh tượng trong nhà bà thầy lúc này thật đông đúc Người ngồi chiên chúc nhau để đợi đến lượt của mình Bà cũng hơi muộn cho nên cũng phải ngồi đợi thật lâu thì mới đến lượt Sau khi coi hết mọi người thì bà Hiền là người cuối cùng Vừa toan bước vào trong thì bà Hiền đã bị bà thầy ngăn lại rồi nói Con không cần vào ta đã biết hết rồi Ngày mai ta sẽ đến nhà của con, bây giờ cũng hơi mệt con về đi. Nói xong thì bà thầy đứng lên đi thẳng vào bên trong, để lại bà Hiền đứng ở đó, dáng vẻ thẫn thở. Sự việc diễn ra quá nhanh cho nên bà chưa kịp hỏi bà thầy xem như thế nào. Bà ra về trong lòng để bất an. Ngày hôm sau tại nhà của bà Hiền và ông Hiếu, lúc này thì Vũ cũng vừa xuất hiện trở về nhà. Bà thầy bày biện những thứ cần thiết cho một buổi lễ. Bà đang làm lễ thì đột nhiên Vũ từ trong nhà chạy ra. Một tay thì lăm lăm con dao, một tay thì hất đổ cả mâm lễ và gạo lớn. Cút, cút khỏi đây ngay, nhanh câu tôi chăm hết bây giờ. Vợ chồng của ông hiền thấy như vậy thì chết chân, còn bà thầy lúc này mặt cắt không có một giọt máu lao nhanh ra khỏi nhà. Trước khi đi bà không quên nói một câu, Oàn nghiệt, oan nghiệt. Sau khi bà thầy chạy vội ra khỏi nhà thì Vũ cũng lăn xuống đất mà ngất xỉu. Thế con trai như vậy, ông bà vội lao đến đỡ con về phòng. Bà Hiền thì ở trong phòng chăm sóc cho con, còn ông Hiếu thì ra phòng khách ngồi xuống ghế, rót ly nước trà và trầm ngâm nhìn ra ngoài cầm. Ông nheo mắt cho đến khi có một người đứng ở ngoài cầm đưa ánh mắt nhìn vào trong. Ông toàn đứng lên bước ra, thì người ấy quay lưng bỏ đi không nói lời nào. Thế vậy thì ông lại quay trở vào trong nhà, cầm ly nước lên nhưng mà nhìn vào trong nước. Thì ông vội vàng buông tay làm dây ly nước xuống nhà vỡ toang Ông thấy trong ly nước của mình đầy dòi bỏ lúc nhúc Nhưng khi rớt xuống nhà thì không còn gì nữa Chỉ vương vãi ra nhà toàn là nước trà Nghe thấy tiếng ly vỡ bà Hiền từ trong nhà chạy ra giọng lo lắng Ông sao vậy? Ông Hiếu ấp ống nói Tôi, tôi, tôi không sao Tại ly nước nóng quá cho nên là tôi, tôi, tôi tuột tay vậy thôi Ông vừa nói vừa nhìn xuống vũ nước trà lúc này làm rớt Cuối xuống nhặt những mảnh vỡ ly thì bỗng nhiên ông ôm tay và kêu lên một tiếng chạy lại lo lắng. Ông lại làm sao thế hả? Ông Hiếu đang ôm tay và nhăn mặt. Tôi bị trúng mảnh xanh rồi. Thôi thôi ông để tôi lấy băng gạc băng lại cho ông. Vừa nói bà vừa chạy vội vào trong phòng để lấy gạc băng lại cho ông. Vừa làm bà vừa cằn nhằn Mấy cái việc này ông cứ để tôi làm. Cái mảnh xanh là phải quét chứ ông bốc tay như vậy thì nó đâm vào cũng phải thôi. Ông Hiếu lúc này khét nhăn mặt mà nhìn xuống cánh tay của mình thì ông giật tay ra khỏi bà Hiền và la lên thất thanh, lùi lại phía cuối chiếc ghế. Ông rũ thật mạnh tay xuống đất vì cảnh tượng lúc này trong mắt của ông từ chỗ bị gì máu đang lúc nhúc toàn dòi bỏ. Chúng bỏ đến đâu thì chỗ đó đều bị dì ra, những thứ nước màu vàng trông thật kinh tạm. Ông Hiếu, ông Hiếu, sao nằm ngủ ở ngoài này, mệt thì vào trong nhà ngủ đi ông. Ông Hiếu chẳng tỉnh dậy bởi tiếng kêu nhẹ nhàng của vợ ông. Ông nhìn vội xuống cánh tay của mình thì nó vẫn bình thường. Ông nhìn xuống chăn nhà thì không có cái ly nào bị bể hết. Để chắc chắn ông nhìn lên bàn và lầm bầm đến lại xem có thiếu ly nào không, thì thấy nó vẫn còn đầy đủ trong bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net